Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net từng bước chân nhẹ nhàng về phía của anh với một nụ cười rảng rỡ trên khuôn mặt đẹp không khác gì thiên thần như thể trong mắt của cô anh là người duy nhất đang hiện hữu vậy Ho hốt anh ngoái đầu nhìn ngoài và tự hiểu rằng điều anh lo ngại đã hiện hiện rõ ràng ngoại cũng vừa quay sang nhìn anh anh mất lộ rõ vẻả thốt giống như ánh mắt của người cháu năm xưa đã chót yêu đương với một cô gái nàng ăn chơi nhộm tóc màu mè, tô son đỏ thắm, không được ngoại ưng ý. Mỹ Phương vẫn với nụ cười tươi tắn làm chấn động trái tim của anh, buộc nó phải đập liên hồi như muốn lao ra khỏi lồng ngực, choàng ngay tay lên vai của anh và quay sang nhìn ngoại. Ngoại vẫn giữ kiểu nhìn ngạc nhiên ấy dành cho anh, nhưng thay vì kinh hãi, ngoại lại ngựa ngồm, hấp hái mắt như chờ đợi đứa cháu trai của trách, Và thế đứng của ngoại Đó là một thế đứng lạ lùng Ngoại đưa một tay ra Khoanh lại như ôm một ai đó Mà anh không thể nhìn thấy Một ai đó đang tặng hình Chỉ lúc ấy anh mới đào mắt nhìn quanh quất Và bất giác nhận ra rằng Ngoại đang đứng trong một khung gỗ khổ lớn Không thể hiểu được Anh buông bàn tay đang ôm Mỹ Phương ra Vươn về phía của ngoại Ngoại cũng làm như vậy Không khác gì một mảy may ai có hai bàn tay chạm vào nhau. Không, đó không phải là những ngón tay của ngoại, là một tấm kính lạnh ngắt. Kinh vãng vất bắt đầu ập đến, giấc mơ của anh đắt trở thành ác mộng. Ngoài ở trong gương đang cố gắng thì thào những câu gì đó anh không nghe rõ. Dương Bình áp sát tay vào tấm kính. "Đừng đi, đừng đi Bình ơi." Ở cách đó mấy bước chân Mỹ Phương lại không ngừng gọi tên của anh. "Anh Bình!" Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi Trên tàu Một cách dịu dàng cô đặt đôi môi hoàn hảo Lạnh giá trên chiếc má đang ứng hồng của anh Anh nhìn tấm kính Ngoài đã biến mất không một dấu vết Trong kính hiện hiện Một khuôn mặt giả nua Méo sạch như đang bị rút dần sinh khí Đúng là anh Người anh eo ọt Cảm giác như chẳng còn bộ sưng chống đỡ Làn da khô quéo lại Và chảy xuống nền đất Như một đống bầy nhảy thối giữa đang từ từ phân hủy Bình tràng tình dậy đôi lông mày rãn ra hết cỡ Hai mắt mở căng anh thở hồn hền Một thứ ánh sáng sám nguết Ánh sáng quen thuộc của một ngày đầy mây Đã chiếm mất chỗ của ánh mặt trời rực rỡ trong giấc mơ của anh Chỉ là mơ thôi anh tự nhủ Chỉ là một giấc mơ mà thôi Hít lại một hơi thật sâu Anh bừng tỉnh một lần nữa khi mà tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức bắt đầu déo vang. Chỉ là một giấc mơ nhưng mà đồng thời cũng là hình ảnh tiên tri, ít ra là như vậy. Nhưng rốt cuộc hai người họ đang cố nói với anh điều gì. Chủ sở làm việc một ngày mới đối diện tòa nhà chung cư nơi anh đang ở. Không cần vội vã. Bình vào trong nhà tắm đánh răng, hơi ngạc nhiên là gương mặt của mình ở trong gương chẳng có gì thay đổi. Anh nhìn chằm chằm vào chân dung của mình, chú Tâm tìm kiếm thật kỹ những nếp nhăn trên làn da màu ngà. Và kìa anh phát hiện ra một chỗ duy nhất có nếp nhăn. Đó là cái chán. Dĩ nhiên anh cũng thử hiểu là khi không còn nhăn nhó nữa, thì những nếp nhăn ấy sẽ biến mất ngay lập tức. Nhưng không thể. Trên đôi mắt nâu long lanh trước đầy nỗi lo lắng là đôi lông mày đang nhú lại với nhau. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Anh lặp lại để tự chất an mình, chỉ là một giấc mơ, đồng thời là một cơn ác mộng đáng sợ nhất. Anh tự nhiên không muốn ngồi vào bàn ăn sáng, trực tiếp xách cặp tài liệu đến công ty. Mọi người chỉ dẫn anh đến phòng làm việc, ấn tượng đầu tiên là view của căn phòng khá hợp ý với anh. Nhưng ngay lập tức anh thu lại cảm giác hài lòng ấy. Xung quanh toàn là kính và rằng cái giấc mơ đêm qua thật sự đã ám anh. Mặc dù nó chẳng có gì là gây sợ hay là kinh dị đủ đô như mấy bộ phim hay chiếu ngoại dạng. Từ hôm nay đây sẽ là phòng làm việc của anh, anh xem có cần thay đổi kiểu gì không ạ? Cô nhân viên tươi cười lễ phép chẳng khiến cho Dương Bình giảm bớt đi chút lo âu, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản. Tôi sẽ báo lại sau, cảm ơn cô. Chuyện tình của anh Vi Mỹ Phương xảy đến quả thực có bất ngờ và có đôi phần nghịch thiên. Mỗi người lý tưởng của anh phải là một cô gái hiền dịu, đàm đăng và giản dị. Nhưng Mỹ Phương thì khác, cô phá vỡ hoàn toàn những chuẩn mực phụ nữ đang đặt ra trong anh. Mỹ Phương, một cô gái nổi loạn nhưng cũng cực kỳ có nguyên tắc, gia đình cực kỳ giàu có và tính tâm. Luôn nhạc sĩ lên trong công việc cố gắng phối đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net